các bạn đang nghe tại Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC định sẵn official. À thưa quý vị, đây là một câu chuyện ngắn nhưng mà rất hay và rất thật của tác giả Hồ Lương ở xã Thủy Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu chuyện này có tựa đề là tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng. À thưa quý vị, có một câu nói là ăn của rừng thì rưng rưng mắt. Đó đều là những cái câu chuyện khi mà những người dân vì sự nghèo đói của mình và trong rừng để khai thác thì ở đó họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái điều kỳ lạ, rất nhiều những sự huyền bí và thậm chí họ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Và thưa quý vị đây là một câu chuyện mà tác giả nói là một câu chuyện có thật mà tác giả chính là người trong cuộc. À, câu chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 30 năm về trước và bây giờ tác giả cũng đã là một người rất lớn tuổi. À, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện. Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng của tác giả Hồ Lương có phần diễn đọc của đình soạn. Đây là một câu chuyện có thật mà tôi chính là người trong cuộc. Đó là một quá khứ đau thương đã lãng quên vào ký ức. Tôi đặt tên nó với cái tên. Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng. Tôi sinh ra ở Huế là một tỉnh nghèo quanh năm chỉ có nắng cháy và mưa rầm. Trong cuộc đời của tôi chỉ có ba thằng bạn thân, đó là Lợi, Phúc và Minh. Chúng tôi làm gì hay đi đâu cũng như hình với bóng, ngồi chung một giường tắm chung một ao. Một đứa buồn ba bước còn lại chẳng đứa nào có thể vui. Mặc dù là tình bạn nhưng luôn xem nhau là anh em ruột trong gia đình vậy năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chiến tranh đất nước ngày càng ác liệt bốn đứa chúng tôi xách ba lô trên vai lên đường đi ra trận mạc trước ngày lên đường bốn người chúng tôi hẹn nhau rằng nếu sau này đất nước giải phóng thì hãy đợi nhau trước gốc cây ở đầu làng hôm ấy tôi vẫn còn nhớ như in bầu trời sầm tối rông xét nối đuôi nhau sáng cả bầu trời tôi nhìn ba đứa nó lên xe mà mắt đượm buồn những đứa bạn của tôi ơi hãy trở về các cậu nhé Đúng là chiến trình không như tôi nghĩ, tiếng bom đạn vang dội từng giờ Những đêm thức trắng hành quân qua trục ngọn núi. Những ngày dầm mưa chiến đấu mà vắt đĩa bầu đầy người. Tôi không nhớ người yêu, tôi nhớ gia đình mà chỉ nhớ đến ba đứa chúng nó Tại những người thân đang sống trong an toàn, còn chúng nó đều đang nằm trong đơn vị trinh sát, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau ngày giải phóng, tôi chia tay đơn vị và trở về quê hương tôi ghé ngang cây đa đầu làng để xem có đứa nào khắc tên vào đó tôi đi một vòng nhưng chẳng có cái tên nào trên thân cây gà cả. cảm giác nhói lòng hụt hẫng bỗng chốc dâng lên bỗng nhiên con chim khuyên từ đâu bay đến hót líu lo trên cành tôi ngước lên xem thấy ba cái tên được khắc tít tận trên cao chúng nó vẫn chứng nào tật nấy thích trêu chọc tôi thế ra tôi là thằng về cuối vài năm sau chúng tôi đều lấy vợ và sinh con Nhưng những năm tháng bao cấp ấy cực khổ vô cùng Cơm độn sắn sắn độn khoai Thậm chí phải nhìn đói cho con cái Đói rách cực khổ đeo bám tôi và bà đứa bản thân Cho nên chả ai có thể giúp tôi trong hoàn cảnh đó cả Năm đó tôi nhớ không nhầm là năm 1977 Ông Hưng trong xã đi chậm hương về trúng đậm gần mấy chục cây vàng Làm rúng động cả một vùng quê Ông ta lúc trước còn nghèo hơn cả tôi Đột nhiên chồng tích tắc lại giàu lên trông thấy. Một tháng sau lão mua một chiếc xe máy Win 76 chạy ngang trước mặt, làm tôi chợt nghĩ đến ý tưởng, đó phải là đi tìm trầm. Chứ ở mãi vùng quê ruộng lúa này thì cơm chẳng có đủ mà ăn, huống gì nói lên là dầu có. Tôi quyết định sang nhà từng bạn thân để xem ý chúng nó như thế nào, nhưng mà không ngờ mấy đứa cũng muốn đi. Từ đó chúng tôi thắp đèn dầu ra cây đa đầu làng bàn bạc với nhau lợi lên tiếng nói tao được thằng hợi mách là lão hưng đi trầm ở vùng biên giới lào ở nơi đó cách không xa con đường trường sơn tây vùng ấy lại hầu như không có người sống cây cối còn nguyên thủy khả năng vùng đó nhiều trầm hương chúng mày à nhưng mà đi bộ cũng mất trên mười ngày minh nghe vậy liền đáp bây giờ quan trọng là thức ăn một thằng ít nhất cũng phải cùi được hai mươi cân gạo muối lương khô xong nồi lại thêm quần áo dao dựa võng ít nhất là mỗi thằng gần bốn mươi cân trên vai chứ không phải đùa tôi liên tiếng nói cựu quân nhân mà có bốn mươi cân thì nhầm nhò gì năm đó tao đi vác trên mình súng phòng không lại thêm ba lô hành trang tính giả cả năm mươi cân điều quan trọng là tiền đâu mua những thứ đó con của tao bây giờ đang ăn sẵn thì lấy tiền đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện